Phần 3. Chạm chán chương 39. Những vị khách đến Sáng ngày 21 tháng 5, tại tòa nhà 27, phố Hender, từ tước Mocsep đã chuẩn bị đầy đủ để đón tiếp báo tước Monte Cristo. An ở một căn nhà phụ trong tòa nhà rộng lớn của báo tước Mocsep và phu nhân. Căn nhà riêng của anh cách chỗ ở của cha mẹ anh một cái sân và một mảnh vườn. Xung quanh tòa nhà có hàng rào sắt sơn kim nhũ vây bọc. Ở từng quán có đặt những chậu hoa tươi. Cách sắp đặt trong ngôi nhà cho thấy rõ sự chăm sóc của một người mẹ nuông chiều con dành cho chàng thanh niên 20 tuổi đời một cuộc sống tự do nhàn hạ của các cậu công tử con nhà quý tộc. Ở tầng dưới có một phòng tiếp khách trông ra vườn và một phòng ăn trông ra sân. Tầng trên là phòng ngủ, phòng đọc sách và phòng giải trí. Ở tầng thượng có một phòng rất rộng để ngồi vẽ và chứa những dụng cụ đi săn cùng đủ thứ nhạc cụ. Bên cạnh là một phòng đấu kiếm và chơi những môn thể thao khác. Như vậy, từ tức An Xếp đã có được một sự giáo dục đầy đủ của một thanh niên quý tộc với sự hiểu biết khá thành thạo về nhạc, hội họa và thể thao. Sáng hôm đó, trang trí phòng khách rất lịch sử, trên bàn không thiếu một thứ gì, từ hộp thuốc lá sợi vàng mua ở nước ngoài, đến những cái tàu hút thuốc đủ kiểu, chạm trổ rất đẹp. Đến 10 giờ kém 15, người hầu phòng vào báo. Ông Luy đã tới. Ông Luy Siêng de Bray, một thanh niên cao lớn tóc vàng, nước da tái xanh, đôi môi mỏng dính và lạnh lùng, mặc áo lễ màu lơ đính cúc vàng, đeo cà vạt trắng, trịnh trọng bước vào phòng khách. Chào Siêng, không ngờ hôm nay cậu lại đến sớm thế, nội các đổ rồi phải không? Chưa đâu mới chỉ lung lay thôi, thị trường chứng khoán lên cao vọt và ngài đang La vừa vớ được một triệu ngon ơ. Còn cậu mới được một tấm huy chương chứ gì, trông cậu bảnh trai lắm. Mẹ ơi, mấy ngày bù đầu về công văn giấy tờ, mệt chết đi được và đang đói mềm đây. Tối hôm qua ăn tiệc ở nhà Lão Villefort, trả ra cái quái gì cả. Cậu hãy uống tạm mấy cốc rượu khai vị để chờ bữa ăn chính. Rượu Tây Ban Nha đấy. Ngài Bí Thư Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hẳn phải vừa lòng. Hình như tôi nghe thấy tiếng nói của Bô Săng thì phải. Ngay lúc đó, người hầu vào báo. Ông Bô Săng tới. Ồ, một nhà báo khủng khiếp, một tay bút lợi hại. ăn bè ra đón khách gieo lên. Đúng thế, tôi đã kích. Chả kiêng lệ gì ai. Nhưng nghề làm báo của chúng tôi chẳng sung sướng gì đâu. Bô Săng nói. Anh bạn ơi. Anh Bè bảo bố xăng, các báo chí đang bàn luận xôn xao về cuộc hôn nhân của tôi với tiểu thư Eugenie la có phải không? Tôi đang chờ bản thuyết trình của Ngài la nghị sĩ ở Viện Dân Biểu. Và mặc dù ông bố vợ tương lai của cậu đã cho cô gái rượu món hồi môn 2 triệu, tôi cũng chẳng có cảm tình với cái hội đồng lập hiến của ông ta. Tôi tưởng hai triệu cũng tươm đấy chứ, Luy Siêng nói. Nhưng với một người như tử tước đồng móc xếp thì có nghĩa là cái quái gì đâu kia chứ. Mặc cho cậu ấy muốn nói gì thì nói, Lưu bảo An cậu chỉ cần dựa vào tước vị của Nam Tước Đăng La, là người đang được Đức Vua tin dùng nhất, và cuộc hôn nhân sẽ đem lại cho cậu rất nhiều danh vọng. Người hầu phòng vào, báo có ông Sato Renner và Đại úy Maximilien Moren đến. Ngay lúc đó, người thanh niên quý tộc Sato Röner dẫn tay Đại úy Moren bước vào phòng khách. đến trước mặt albert anh giới thiệu vị anh hùng trẻ tuổi của đoàn khinh kỵ bắc phi đại úy Maximilian moren người bạn và vị cứu tinh của tôi albert bắt tay chàng thanh niên cao lớn nét mặt thông minh và cao quý bộ binh phục lộng lẫy làm nổi bật thân hình tráng kiện của chàng sĩ quan trẻ và trên bộ ngực nở nang của anh ta lấp lánh tấm huân chương bắc đậu bội tinh rất hân hạnh được làm quen với đại úy người bạn thân của sato và cũng là người bạn thân của tôi, nhất là đại úy đã cứu nguy cho bạn tôi. Ồ, oh, Maximilian nói, chuyện đó có đáng kể gì? Anh Satorano chỉ hay quá lời. Ôi, lạy chú tôi, thế mà lại không đáng kể à? Này các cậu ơi, hãy nghe đây, có một lần tôi đi du lịch ở Bắc Phi, tôi tới thành phố Constantine giữa lúc có một cuộc nổi dậy của nhân dân bản xứ. Tôi cùng những người da trắng bỏ chạy. Đến ngày thứ ba, con ngựa của tôi kiệt sức lăn ra chết. Sáu tên Ả Rập chạy đến túm lấy tôi Một đứa giơ dao định chém tôi Thì đại úy Moren chạy tới Kịp bắn chết tên đó Và giải vây cho tôi Nếu không thì tôi đã hết đời rồi Và từ ngày đó tôi không dám đặt chân lên đất châu Phi nữa Cậu An Mấy giờ bắt đầu chén đấy Đúng 10 giờ rưỡi Vì tôi cũng đang chờ vị cứu tinh của tôi Câu chuyện cũng khá ly kỳ Vậy thì kể đi bô sang dục, Để xem có thể đăng báo được không Thế này Vừa qua tôi đến thành Roma dự hội hóa trang và bị tên cướp khét tiếng Vampa bắt cóc đem nhốt vào trong một hầm mộ và đòi một món tiền chuộc là bốn nghìn đồng. Tôi viết thư nhỏ phăng đem tiền đến. Cậu ta đến chỗ hẹn cùng đi với vị tân khách mà hiện giờ chúng ta đang chờ. Ông ta chả có một tấc vũ khí nào cả. À, và lại Erwin đã giết Capric. Một Percet đã giải thoát Andromed, tên các vị thần có sức mạnh vô địch. trong thần thoại Hy Lạp. Không, người chỉ tầm thước như tôi thôi. Trang bị vũ khí đến tận răng chứ? Đến một cái kim ông ta cũng chẳng có. Thế ông ta giải quyết vấn đề chuộc mạng ra sao? Dì tay tiên tướng cướp hai câu. Thế là tôi được tự do. Thật là một người cư khôi. Thế ông ta là gì? Bá tước thư Cristo. Tôi chưa nghe nói có nhà quý tộc nào mang tên đó cả. Sato Satorerno nói. Monte Cristo là một hòn đảo nhỏ ở địa trung hải Những người thủy thủ làm việc cho cha tôi thường nói đến hòn đảo đó Moren cho biết như vậy Đúng rồi, Albert nói Ông ta đã mua hòn đảo đó được mang tên của hòn đảo Và hơn nữa, ông ta giàu như một nhân vật trong nghìn lẻ một đêm Làm gì có chuyện ấy? Bô Sang nói Và làm gì có báo tước Monte Cristo? Đúng 10 giờ rưỡi rồi Debrey xem đồng hồ Nhắc mọi người Nhưng chuông đồng hồ vừa đánh một tiếng, thì người hòa phòng vào báo. Bá tước Monte Cristo Mấy chàng thanh niên giật nảy mình, và Albert không giấu được vẻ xúc động. Bá tước hiện ra ở cửa phòng, mặc một bộ quần áo rất lịch sự và trang nhã, nở một nụ cười, rồi điềm tĩnh tiến về phía An Albert. Albert chạy ra đón khách. Thưa ngài Bá tước, tôi vừa mạn phép giới thiệu ngài với các bạn của tôi đây. Bây giờ, tôi xin giới thiệu với báo tước các bạn của tôi. Đây là bà tước Satorono, thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời nhất ở Pháp, Lucien Dobre, bí thư bộ trưởng, Bô Sang, nhà báo nổi tiếng, và đại úy Maximilian Moren. Từ nãy, bà tước chỉ hơi nghiêng mình lạnh lùng chào mấy người kia. Khi nghe giới thiệu đến tên người cuối cùng, tự nhiên bà tước tiến lên một bước, nắm chặt tay chàng thanh niên quân đội. Mặt Bá tước đang bình thường, bỗng ửng hồng lên, ông nói. Đại úy mang bộ quần áo của người chiến thắng vô cùng đẹp đẽ. Tôi tin rằng dưới bộ quân phục kia ẩn náu một tấm lòng dũng cảm và cao quý. Ngài bá tước quá khen, tôi đâu có thế. Maximilian khiêm tốn đáp lời và chăm chú nhìn bá tước, ngạc nhiên về thái độ của bá tước đối với mình. Người hầu phòng vào báo tiệc đã dọn xong và các vị khách lặng lẽ theo chủ nhân vào phòng ăn. Trường 40 Bữa ăn Biết ba tước Monte Cristo là người rất khảnh ăn, cho nên khách vừa ngồi vào bàn, An vội nói. Thưa ba tước thân mến, tôi đang lo người đầu bếp của tôi làm món ăn không thích hợp với khẩu vị của ngài, nên định hỏi xem ngài có định đặt món gì đặc biệt không? Tử tước chưa biết rõ tôi đấy thôi. ba tước mỉm cười đáp lời. Tôi đã từng ăn mì ống ở Ý. Ăn ri ở Ấn Độ và Yến ở Trung Quốc. Thì có món gì mà tôi chẳng ăn được. Chủ có điều là tôi ăn rất ít. Và hôm nay tự tước vừa trách tôi là thanh đạm. Thì lại chính là ngày tôi sẽ ăn ngon. Vì từ sáng hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì cả. Sao? Từ sáng hôm qua? Có vị khách kêu lên. Ngày chưa ăn gì từ 24 giờ này? Chưa. Bà Tước môn thực Crystal đáp. Tôi bị buộc phải đi hỏi thăm đường ở nimmer Vì thế tôi đến hơi chậm một chút. Và tôi không muốn dừng lại. Và ngài đã ăn trong xe? Anh bè hỏi, không. Không, tôi thường hay ngủ khi không có gì để giải trí, hoặc khi tôi đói mà không muốn ăn. Chắc là ngài có dùng thứ thuốc gì? Đúng là như vậy. Ngài có thể cho chúng tôi biết thứ thuốc đó được không? bre hỏi, trời ơi được lắm chứ, tôi giữ bí mật làm gì? Tôi dùng một số chất ma túy ở Trung Quốc và Ấn Độ pha chế thành những viên nhỏ. Và chỉ cần một viên là công hiệu ngay. Các ông cứ hỏi nam tước phăng Depigny sẽ rõ. Ông ta đã được thưởng thức rồi đấy. Vâng, anh đáp, cậu ta đã kể với tôi và cậu ta còn giữ được một kỷ niệm rất thú vị. Nhưng bồ sang hỏi, vì là nhà báo nên tôi hay ngỡ vực. Vậy ngài có đem theo thứ chất đó chứ? Lúc nào cũng có. Bà tước Monte Cristo bèn lấy trong túi ra một chiếc lọ đưa cho mọi người xem. Chiếc lọ có hình thù giống như viên kẹo. làm bằng ngọc bích, ở giữa có lỗ trống nút bằng một cái nút bằng vàng trong lọ đựng 4-5 viên bằng hạt tiêu, màu ngọc thạch mùi hắc và cay cái lọ được chuyển đi quanh bàn ăn, nhưng mọi người ngắm nghía cái lọ bằng ngọc bích nhiều hơn là mấy viên thuốc đựng trong lọ tôi chưa từng được thấy một viên ngọc bích nào mà lại đẹp và to như thế này, Sato Renner kêu lên, mặc dù mẹ tôi là người có khá nhiều đồ trang sức bằng ngọc thật đẹp Tôi có ba viên như thế này, mông từ Cristo nói. Một viên tôi tặng cho một vị quốc vương để gắn lên chuôi gươm của người. Một, tôi tặng cho Đức Giáo Hoàng để gắn lên mũ miệng của người. Còn viên thứ ba tôi giữ đây, tôi đã cho nạo ruột nó đi. Như vậy mất nửa giá trị của nó, nhưng lại nâng giá trị sử dụng. Mọi người kinh ngạc nhìn báo tước mông Tờ Cristo. Ông ta nói một cách thản nhiên đến nỗi người ta cho là hoặc ông nói thật, hoặc ông điên. Debray hỏi tiếp. chắc là ông tặng hai bên kia để đổi lấy một vật gì quý giá lắm phải không? tôi tặng vị quốc vương để chuộc lại tự do cho một người phụ nữ, tặng giáo chủ để đổi lấy tính mạng của một người khác. như vậy là tôi đã có một sức mạnh như là thượng đế đã đặt tôi lên ngai vàng. thưa ngài, anh gieo lên người đó là Peppino có phải không? nhân tiện đây tôi muốn xin ngài giải đáp cho cái thắc mắc của Fang và tôi là tại sao ngài lại có quan hệ với Luigi Vampa. rất đơn giản, bà tức mỉm cười. tôi biết vampa đã đến chục năm nay. hồi cậu ta còn rất trẻ, còn là cậu thanh niên chăn cừu. một hôm tôi đã cho cậu ta một ít tiền vàng vì cậu ta đã chỉ đường cho tôi. cậu ta đã tặng lại tôi một con rau găm có chạm trổ cầu kỳ. về sau này khi trở thành tướng cướp, cậu ta định bắt cóc tôi vì có lẽ không nhận ra tôi. nhưng trái lại tôi đã tóm được cậu ta cùng với một tá thủ hạ. tôi có thể giao tất cả cho các nhà chức trách la mã. Nhưng tôi đã thả họ ra. Với điều kiện là chúng không được gây tội ác nữa, có phải không? Chàng nhà báo cười họ lại. Tôi sẽ sung sướng thấy hắn giữ được lời hứa. Không ông ạ. Bá Tước Mông Với điều kiện rất đơn giản là phải kính trọng tôi và các bạn hữu của tôi. Có thể là những điều tôi sắp nói với các ông đây, các ông sẽ cho là lạ lùng. Vì các ông là những con người xã hội, là những con người cấp tiến, con người nhân đạo. Nhưng tôi không bao giờ chú ý đến nhân loại, không bao giờ tôi thử bảo vệ cái xã hội mà nó không bảo vệ tôi. Và tôi có thể nói thêm, là cái xã hội ấy, nếu có chú ý đến tôi, cũng chỉ để hại mà thôi. Hay quá, Sato Renaud kêu lên. Đây là người thứ nhất can đảm thành thật và tàn nhẫn, nói lên lòng ích kỷ. Điều đó tuyệt lắm, ngoan hôi ngài bá tước. Thành thật thì có thành thật. Moren tiếp lời Renaud. Nhưng tôi tin là Ngài báo tước cũng đã phạm vào cái nguyên tắc mà Ngài vừa trình bày với chúng ta một cách tuyệt đối. Thưa ông, vì sao ông cho tôi là tôi đã phạm vào nguyên tắc ấy? Mông tực Christo hỏi. Và từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn Morel. Vì tôi thấy là Ngài đã giải thoát cho anh Mocksepp, là người mà Ngài không quen biết, tức là Ngài đã phục vụ cho đồng bào và cho xã hội rồi. Thôi thôi, lý thuyết mãi, An nói, tôi chỉ biết là Ngài báo tước có lòng thương người. Và tôi không bao giờ quên được công ơn Ngài đã cứu nguy cho tôi Nay mai, có dịp tôi sẽ giới thiệu với Ngài Người vợ chưa cưới của tôi Tiểu thư Eugenie Đăng La Tiểu thư có phải là con gái Của Nam Tước Đăng La không? Nam Tước Đăng La, bố sáng nói xen vào Là một nhà đại tư bản Đã cho nhà nước vay những món tiền khổng lồ Tôi chưa có hân hạnh Quen biết Ngài Đăng La Bà tước nhìn Maximilian những hãng tôm sơn và Fren ở Roma đã mở cho tôi một tài khoản ở ngân hàng Đăng La. Quả nhiên, Maximilian vừa nghe nói đến tên hãng Thomson và Friend, thì tái mặt lại, hỏi báo tước Monte Cristo. Ngài báo tước cũng có giao dịch với hãng Thomson à? Có một lần hãng này đã cứu nguy cho cha tôi, và cho tới ngày nay chúng tôi vẫn chưa biết lý do là gì. Đại úy có người nhà ở Paris không? Dạ, tôi có một cô em gái vừa thuê được một ngôi nhà khá đẹp ở phố Meley. Nếu bà tước không chê nhà chật hẹp, tôi sẽ bảo em tôi nhường cho ngài một căn buồng ở đó. Em gái đại úy đã lập gia đình riêng chưa? Em rẻ tôi là Emmanuel, người giúp việc rất trung thành của cha tôi. Hai vợ chồng ấy đã sống hạnh phúc với nhau từ 9 năm nay. Cảm ơn đại úy. Bà tước tươi cười. Một ngày kia tôi mong đại úy sẽ giới thiệu em gái và em rẻ đại úy với tôi. Còn việc nhà cửa thì thú thật là một người sống lang bạt như tôi thì không thể sống chung với ai được. Hơn nữa, tôi đã cho người quản gia của tôi đến đây từ trước để mua cho tôi một tòa nhà mà chính tôi cũng chưa được nhìn thấy. Thưa bá Tước, quản gia của bá Tước cũng là người da đen phải không? Không, một người ở đảo Cors tên là Berticio mà từ tước đã gặp ở Roma. Ông Berticio là một người trung thành và thật thà. Nếu vậy, Sato Reno nói, ngài có một tòa nhà lộng lấy với đầy đủ gia nhân. Chỉ còn thiếu một cô nhân tình nữa thôi. An Bè tùm cười, nhớ lại cô gái Hy Lạp kiểu diễm ngồi trước mặt bá tước trong nhạc viện thành Roma. Hơn thế nữa, bá tước cho biết, tôi có một cô gái nô lệ mua ở Thổ Nhĩ Kỳ với một giá rất đắt, như vậy là tôi không còn phải lo điều gì nữa. Chúng tôi ước ao một ngày kia sẽ được gặp cô ấy. Bữa ăn đã tàn, mọi người bước sang phòng khách uống cà phê và hút thuốc lá. lui xiêng ghé vào tai An Bè bạo nhỏ. Ông khách của cậu đáng yêu lắm, nhưng lại rất bí mật. Tôi sẽ nói với ngài bộ trưởng để tìm ra tung tích ông ta. Bây giờ tôi phải đi với bô xăng về viện dân biểu có chút việc. Luy từ tùy biệt mọi người rồi kéo bô xăng ra ngoài. Sato Rono cũng dụ Moren cùng ra về và nói, Ngài Bá tước thật là một con người kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy trên đời này. Hai người đi ra, để lại Albert đang một mình trong phòng với Bá tước. Trường 41 Giới thiệu An Bé tiếp tục câu chuyện Thưa bà Tước, bây giờ xin phép cho tôi được giới thiệu với ngài ngôi nhà của một thanh niên chưa vợ như tôi và cũng để ngài biết một thanh niên thủ đô sống ra sao. Bà Tước Monte Cristo theo An lên phòng hội họa nơi mà chàng thanh niên ưa thích nhất và sau đó tới phòng ngủ trang trí rất lịch sự và kín đáo. Trên tường có treo một bức chân dung sơn dầu. đặt trong một chiếc khung vàng trói do một họa sĩ nổi danh đương thời vẽ bức chân dung đó rõ ràng làm bá tước phải chú ý vì bá tước bước nhanh tới và đứng sững trước bức tranh đó là chân dung một thiếu nữ có nước da nâu cặp mắt rực sáng ẩn dưới đôi lông mi mệt mỏi cô gái mặc một chiếc áo chẽn kiểu của dân chài lưới vùng catalan sọc đen sen đỏ và những cái ghim vàng cải trên tóc cô nhìn ra biển và hình dáng kiểu diễm của cô nổi bật trên màu xanh của bầu trời và của biển cả. báo Tước đang đứng trong bóng tối, nếu không thì Albert đã nhìn thấy bộ mặt tái nhợt và bộ ngực phập phùng vì xúc động của ông khách. Sau vài phút im lặng, mắt dán vào bức tranh, báo Tước nói một cách điềm nhiên. Tử Tước có một người yêu tuyệt đẹp. À, thật là một sự nhầm lẫn khó mà tha thứ được. Ngài không biết mẹ tôi, chính mẹ tôi trong tranh đấy. Và bức tranh vẽ cách đây 7 tám năm rồi Mẹ tôi đã nhờ ông họa sĩ vẽ trong bộ quần áo Và theo kiểu mà mẹ tôi ưa thích Nhưng có lẽ vì vẽ trong lúc cha tôi đi vắng Nên cha tôi không thích Do đó mẹ tôi đã cho riêng tôi Và thỉnh thoảng vào ngắm để khỏi làm phật ý cha tôi Nhưng có điều lạ lùng là hiếm khi mẹ tôi ngắm bức tranh mà không khóc Bà Tước liếc nhìn Albert xem xét mặt anh thanh niên đó biến đổi gì không Nhưng thế anh vẫn hồn nhiên như thường Albert nói tiếp Bây giờ xin Ngài cho phép tôi được giới thiệu Ngài với cha tôi, báo tước Moksev. Hồi còn ở Roma, tôi có viết thư về kể hết câu chuyện tôi được Ngài cứu trong trường hợp như thế nào, cho cả nhà tôi biết. Do đó cha mẹ tôi rất mong được gặp Ngài để tạ ơn. Tôi cũng đã cho cha tôi biết tin Ngài đến thăm. Báo tước Mông Cristo chỉ nghiêng mình, mà không nói gì, rồi lặng lẽ theo NB. Hai người đi qua tiền sảnh rồi bước vào phòng khách. Trên tường cũng treo chân dung một người đàn ông, bốn 40 tuổi. mặc áo võ tướng, ngù vai có tua vàng, ngực đeo bắc đầu bội tinh. Bà tước đang lơ đễnh nhìn bức tranh thì cánh cửa ngách mở ra, một người đàn ông đứng tuổi bước vào phòng. Đó là một người đàn ông chạc 50 tuổi, tóc cắt ngắn, đã bạc gần hết nhưng bộ mép và đôi lông mày rậm thì còn đen nhánh. Ông ta mặc thường phục, sáng đi bệ vệ và hơi vội vã. Bà tước Montecristo vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt đăm đăm nhìn người mới vào. Albert vội vàng chạy đến đứng giữa hai người, nói Thưa cha, con xin hân hạnh giới thiệu với cha báo tước Monte Cristo, một người bạn đại lượng mà con đã diễm phúc được gặp trong những hoàn cảnh gay go mà cha đã biết. Thưa ngài, báo tước đã móc xếp cúi đầu mỉm cười chào Tôi xin kính chào vị ân nhân đã cứu tính mạng người thừa kế duy nhất của nhà tôi. Chúng tôi không bao giờ dám quên ơn ấy. Móc xếp mời báo tước Monte Cristo ngồi xuống một chiếc ghế bành và y cũng ngồi xuống một chiếc khác cạnh cửa sổ. Báo tước mông tơ ký sô ngồi vào chiếc ghế được chỉ định, cố thu xếp sao cho thật sát vào tấm màn cửa, để bóng tối của nó có thể che lấp bộ mặt của mình, nhưng lại có thể đọc được từng chi tiết trên bộ mặt, nhăn nheo và mệt mỏi, dường như chứa đựng một nỗi lo âu thầm kín của mốc Nhà tôi cũng đã được báo cho biết có ngài hạ cố đến chơi, bà ấy đang sửa soạn và sắp xuống chào ngài. Thật là vinh dự lớn cho tôi được tiếp xúc với một gia đình quý tộc có nhiều chiến công hiển hách và nói về tài sản thì đứng vào bậc nhất nhì Paris. Dạ thưa ngài, Mocsep hơi đỏ mặt đáp lại, tôi tiếc rằng đã về hưu rồi chứ nếu được tham gia vài chiến dịch nữa có lẽ cũng sẽ làm nên đến chức thống chế. Nhưng tôi đã cởi bỏ bộ quân phục để khoác cái áo nghị sĩ dân biểu và đấu tranh trên vũ đài chính trị. Ngoài ra tôi cũng đang ra sức mở mang công nghiệp. và len lỏi trên thị trường quốc tế. Ngài còn là một đại biểu xứng đáng của một quốc gia oanh liệt và giàu mạnh. Ôi, một con người như ngài thật là tuyệt vời, thật là hiếm có. An Bè nhìn Bá Tước ngạc nhiên, vì từ lúc biết Bá Tước, anh chưa bao giờ thấy Bá Tước tán tụng ai như vậy. Chào ôi, Bá Tước Mông tôi Kích To thở dài nói tiếp: những người ở nước chúng tôi còn xa lắm, mới được thề dân tộc ngài. vì chúng tôi còn để lãng phí thì giờ nhiều lắm. à mẹ đây rồi. Albert reo lên. Bà tước Monte Cristo vội quay lại thấy móc xép phu nhân đang đứng sững người ở cửa phòng cách, mặt nhợt nhạt, người không nhúc nhích, cánh tay buông thõng. Cristo đứng lên cúi rạp xuống chào. Phu nhân nghiêng mình đáp lễ, không nói một câu. trời thưa bà. Bà tước nói. Bà làm sao vậy? phải chăng không khí ngột ngạt trong phòng làm bà khó chịu? Albert chạy đến trước mẹ kêu lên. Mẹ làm sao thế mẹ? Mẹ ốm hả? Mercedes mỉm cười, cảm ơn cả hai người, rồi chậm rãi trả lời. Không, tôi chỉ hơi bị xúc động trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với một người, mà nếu người đó không tận tình giúp đỡ thì gia đình tôi lúc này chưa biết chừng chỉ là tang tóc đau thương. Nói xong, Mercedes bình thản bước lại gần và tiếp tục. Thưa ngài, tôi mắc nợ ngài về việc ngài cứu tính mạng của con tôi. xin Ngài nhận lấy lời cảm ơn cũng như lời cầu phúc từ đáy lòng tôi. Bà tước mong tôi lại cúi xuống thấp hơn lần trước, bộ mặt còn tái xanh hơn cả bộ mặt của Mercedes. Thưa bà, bà và Ngài bà tước đánh giá quá cao hành động bình thường ấy của tôi. Cứu một người, tránh cho người cha một nỗi đau khổ, giảm nhẹ tình cảm thương tiếc của một người mẹ. Đó không phải là một điều làm ơn, mà chỉ là một hành động nhân đạo. Đáp lại, những lời nói dịu dàng và lịch sử ấy, bà Mercedes nói một cách sâu sắc. thật là hạnh phúc cho con tôi được ngài làm bạn. Tôi cảm ơn thượng đế đã sắp xếp như vậy. Nói xong, bà Mercedes ngước cặp mắt tuyệt đẹp lên trời với một niềm biết ơn vô hạn. trong đó, Monsieur Cristo thấy có rưng rưng hai giọt lệ. Bà tức độ móc Xếp lại gần vợ bảo: tôi đã xin lỗi vị khách quý của chúng ta là tôi có việc phải đi ngay bây giờ. phiên họp khai mạc lúc hai giờ. mà bây giờ đã ba giờ rồi. Vậy bà ở nhà tiếp khách để tôi đi. Vâng, ông cứ đi đi. Bà tước đáp rồi quay sang bà tước mung thư Thưa ngài, ngài cho chúng tôi cái vinh dự được đón tiếp ngài cho đến hết ngày hôm nay chứ. Cảm ơn bà. Nhưng như bà biết đấy, tôi vừa ở xa đến là tới ngay đây, nên chưa hề biết nhà cửa và chỗ ăn ở của tôi ra sao cả. Đó cũng là chuyện bình thường nhưng cần phải quan tâm đến. Vậy để lần khác. Hãy hứa với tôi chứ. Bà Tước mong tôi nghiêng mình không trả lời, nhưng cử chỉ đó cũng có nghĩa là ưng thuận rồi. Vậy, bà Bá Tước nói, tôi không dám giữ ngài ở lại nữa. Tôi không muốn sự biết ơn của tôi biến thành hoặc là sự tò mò, hoặc sự quấy dày. Bà Tước thân mến, anh bé nói, nếu ngài vui lòng tôi sẽ để ngài dùng cỗ xe của tôi cho đến khi nào ngài tạo được xe mới. Rất cảm ơn lòng nhiệt thành của tự tước. tôi nghĩ là người quản gia của tôi đã có đủ thời giờ sắm một cỗ xe lúc này có lẽ ông Bertusio đã mang tới chờ tôi ở ngoài cửa rồi quả nhiên lúc Albert tiến bao tước ra đến cửa chàng hết sức ngạc nhiên thấy một cỗ xe rất lịch sự của một hãng đóng xe nổi tiếng nhất Paris đứng chờ ở đó rồi sau khi bao tước đã lên xe và những con ngựa đã phóng nước đại trên đường phố Albert quay về phòng khách thấy mẹ đang ngồi thu mình trong chiếc ghế bành đầu phủ một chiếc khăn the chén lấp bộ mặt nhợt nhạt, và trên mặt bàn có để một lọ dầu xoa. ăn be liền bảo, mẹ ơi, mẹ ốm thật rồi đấy, Mẹ thấy trong người khó chịu, lúc con ra ngoài kia phải không? Mẹ ấy à, không đâu con ạ, chính là tại phòng này có nhiều thứ quá, nhất là mẹ lại không quen ngửi mùi hoa cam. Nó có mùi rất hắc. Nếu vậy, mẹ để con bảo gia nhân mang hết hoa ra ngoài kia, nhưng đúng là mẹ có khó ở vì ngay lúc mới bước chân vào đây, mặt mẹ đã tái nhợt rồi. Vừa lúc đó, có một gia nhân vào, An Bè bảo mang hết hoa ra. Sau khi chậu hoa cuối cùng đã được mang đi, bá tước phu nhân hỏi An Bè. Danh hiệu bá tước Montocisto là thế nào? Đó là tên một dòng họ, tên một mảnh đất hay chỉ là một tước vị bình thường hả con? Thưa mẹ, con cho đó chỉ là một tước vị, bá tước đã mua một hòn đảo ở quần đảo Tocan. Có thế thôi, nhưng dư luận chung ở Roma coi bá tước là một vị đại chúa tể. Con nghĩ về bà Tước như thế nào? Một con người kỳ dị, có những hành vi rất bí mật. Bà Tước là một vị chúa đảo, giao dịch với cả bọn cướp biển và buôn lậu. Nhưng dù sao, con cũng thấy ông ấy có một phong cách tuyệt vời làm siêu lòng mọi người. Các bạn con đều rất không phục. Con tin là ông ấy sẽ chiếm được nhiều tình cảm trong những phòng khách của giới thượng Lưu Paris. Phu nhân cúi đầu có vẻ tư lự với giọng nói run run hỏi An con Con có yêu ông ấy không? Thưa mẹ, con thấy mê ông ấy, mặc dù Frank đã kể cho con nghe nhiều chuyện lạ lùng với ông ấy. phu nhân có vẻ hãi hùng, nói lạc cả giọng. An bè con, mẹ thường luôn dặn con phải đề phòng khi có những giao dịch mới. Bây giờ con đã lớn rồi, con đã có thể khuyên được cả mẹ nữa rồi. Tuy nhiên, mẹ thấy vẫn phải nhắc với con, hãy thận trọng con ạ. Mẹ bảo con đề phòng gì bây giờ? Bà tước không bao giờ đánh bạc. Bà tước chỉ uống một thứ nước đỏ. Nhỏ, một giọt rượu Tây bên nha bá thức giàu đến nỗi chẳng bao giờ cần vay tiền của con cả. Vậy thì mẹ bảo con còn lo ngại gì đối với bá tước? Con nói đúng đấy. Những nỗi lo ngại của mẹ thật là hão huyền, nhất là đối với người đã cứu mạng con. Còn về phần cha con thì thế nào? Cha con thì rất bận. Liệu có điều gì sơ suất với bá tước chăng? Thái độ của cha con rất là tuyệt. Hơn thế nữa, cha lại rất hài lòng với những lời chúc tụng của bá tước. Cứ như là bá Tước đã quen biết cha con đến 30 năm nay rồi. Cho nên, lúc từ biệt nhau, hai người cứ như là đôi bạn thân thiết nhất đời. Phu nhân không trả lời nữa, bà Như đang đắm chìm vào một cơn mơ mộng, từ từ nhắm mắt lại. Chàng thanh niên đứng trước mặt mẹ, nhìn mẹ một cách âu yếm. Khi thấy mẹ đã nhắm mắt, hơi thở đã đều đều, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, vừa đi, anh vừa lẩm bẩm một mình. Con người kỳ quặc đó Mình đã nói trước là sẽ làm chấn động thế giới. Mẹ ta đã để ý đến thì hẳn phải là một con người đáng gờm.